mươi 1676, Trần Viên Viên quay đầu, cặp mắt to lặng lẽ lướt qua khuôn mặt tuần tú của cố dạ cần, đám giám độc bên người trêu cô Tổng, vị kia là tân sùng của anh sao, cô ấy đang nhìn anh kìa, ánh mắt kia, chực chực như muốn ăn anh vậy, ha ha, cố dạ cần ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Trần Viên Viên, cái nhìn này mặc dù là nhìn Trần Viên Viên, thế nhưng nhóm danh viện bên người Trần Viên Viên đã thành công tiếp thu được ánh mắt anh, nhao nhao ngạc nhiên hít vào một tiếng. Còn dùng tay bưng bít miệng mình, tim đập thình thịch, có tổng nhìn tôi, tôi mặc kệ, cố tổng đang nhìn tôi, cố dạ cần chỉ nhìn Trần Viên Viên, điều thuốc lá giữa ngón tay anh đưa tới bên môi mỏng, hút một hơi, lúc phun ra làn khói trắng, anh đưa ngón tay ra mang theo ngọn lửa màu đỏ chỉ chỉ Trần Viên Viên, bảo cô ta qua đây, tư thế tùy ý kia rất giống như đang gọi triệu thú cưng gần mình nhất, đa, nhóm danh viện đã cảm thấy người đàn ông cố dạ cần này thực sự là... Quá đẹp trêu z cô Tông, em cũng muốn được anh xem thành thú cưng, lúc này Trần Viên Viên cười tươi như hoa, cô ta tung tăng đi tới bên cạnh cố dạ cần, chim nhỏ nép vào người khoác lên cánh tay anh, bám lên người anh, Trần Viên Viên đương nhiên vui vẻ, bởi vì nhóm danh viện này nói không sai, trước đây các bạn gái trước của cố dạ cần chỉ bị các phóng viên chụp được, cố dạ cần lại chưa từng mang bọn họ ra mắt nơi công chúng, cô ta là người đầu tiên, cái này cũng chứng minh. Cố dạ cần đích thật thiên vị cô ta, Trần Viên Viên nhìn đám đại lão hiện tại ổ huyền đang vây quanh bên người cô dạ cân, trong lòng cô ta thình thịch nhảy loạn, bởi vì, đám đại lão đó cô ta chỉ mới nhìn thấy trên TV và tạp chí, nếu như không đi cùng cố dạ gần, cô ta cả đời này cũng sẽ không gặp được các đại lão này ngoài đời thật. Hai mắt Trần Viên Viên nhanh chóng sáng ngời, bởi vì cô ta ở trong đó thấy được đạo diễn trương nổi tiếng đạo, đạo diễn trương tài hoa hơn người. Chỉ cần chỉ cần phim của ông ấy thì đều là sản phẩm lớn, hàng chất lượng cao, diễn viên hạng nhất trong nước là tranh đến bề đầu để diễn được phim ông, kể cả không cần tiền cũng muốn đóng cameo, lấy vị trí trước mắt của Trần Viên Viên. Si Vân không với tới được đạo diễn Trương, nhưng bây giờ, cơ hội tới, đạo diễn Trương, chào ông. Trần Viên Viên vui vẻ chào hỏi một tiếng, nề mặt có quan hệ với cố dạ cần, đạo diễn Trương ngược lại cũng khách khí. Trần Viên Viên Nghe nói cô gần đây rất nổi, hạnh ngộ hạnh ngộ, đạo diễn Trương, tôi là fan của ông đó, mỗi một bộ phim ông đạo diễn tôi đều xem rất nhiều lần, nghe nói ông gần đây đang chuẩn bị một bộ phim Dân Quốc, không biết tôi có cơ hội hợp tác với ông không nhỉ? Trần Viên Viên sớm đã tập trung ánh mắt lên bộ phim mới của đạo diễn Trương, bộ phim Dân Quốc mới có, nguồn đầu tư vĩ đại, là trực tiếp chạy cầm giải, bây giờ đang ở giai đoạn tuyển vai diễn. Quanh động toàn bộ vòng giải trí, Trần Viên Viên muốn đi đường tắt dựa vào quan hệ với có dạ cần trực tiếp bắt lấy nữ chính của bộ phim này, cái này. Đạo diễn Trương lập tức bị khó dễ, ông ta nhìn cố dạ cần, Trần Viên Viên biết hiện tại chỉ cần cố dạ cần lên tiếng, cô ta lập tức có vai diễn, nên cô ta ươn ướt nước nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, làm nũng nói, cố tổng, người ta thật sự rất muốn diễn phim của đạo diễn Trương Nha.